Triệu A Phòng lại trầm mặt. Triệu A Phòng có niềm tin của mình, hoặc là nói Thiên Cơ Tôn đã sớm truyền vào Triệu A Phòng một loại niềm tin nào đó. Nhưng Diêm Xuyên xuất hiện đã trùng kích phần niềm tin này, thậm chí phần niềm tin này đã tan vỡ. Mấy ngày thường ở cùng với Diêm Xuyên Triệu A Phòng lại có cảm giác cực kỳ thân thiết. Cảm giác kia thật sự không có cách nào hình dung. Giống như thứ mình khát khao mong muốn có được đã xuất hiện vậy Dùng thế giới cảnh xác minh những lời diêm xuyên đã nói Khiến niềm tin của mình sụp đổ Nếu không thể xác minh những lời diêm xuyên từng nói Vậy lại mất đi phần mong muốn khát khao trong lòng Triệu A Phòng nhất thời không dám đi tiếp Triệu A Phòng yên lặng một hồi Sau đó nàng nhẹ nhàng lắc đầu một cái Diêm xuyên dường như đã nhìn thấu sự kiên kỵ của triệu A Phòng. Hắn nhẹ nhàng thu hồi thế giới cành nói. Ta có thể nhìn ra, nàng có điều cố kỵ, nàng có khó khăn. Nhưng ta sẽ nhanh chóng chứng minh cho nàng thấy phần quyết tâm này của ta. Hy vọng đến lúc đó, khi nàng nhìn thấy quyết tâm của ta, nàng có thể tiếp nhận tất cả những lời ta nói. Chứng minh. Triệu A Phòng cao mày nói. Diêm xuyên khẽ mỉm cười không nói thêm về đề tài này nữa. Không nói chuyện chân nhu nữa. Nói một chút về nàng đi. Ngươi có nguyện vọng gì không? Diêm xuyên cười nói. Chuyện hướng đề tài Triệu A Phòng đã trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Ít nhất trong mấy tháng ở chung này. Nàng đã thả lỏng tâm trạng trước diêm xuyên hơn lúc trước rất nhiều Nguyện vọng Nguyện vọng lớn nhất của ta chính là có thể nhìn thấy sự rực rỡ của thế giới này Triệu A Phòng khẽ cười khổ nói Ồ, mắt ta không nhìn thấy Ta chỉ có thể dùng tâm nhãn xem thế giới Tuy rằng nhìn thấu người khác nhưng lại không có sắc thái Thế giới của ta là hai màu đen trắng thật tẻ nhạt. Triệu A Phòng cười khổ nói. Không có sắc thái. Ha ha, thật ra sắc thái đẹp nhất là tình cảm của mình. Diêm xuyên cười nói. Tình cảm. Tâm tình là sắc thái do con người tạo ra. Nàng vẫn không có lĩnh hội qua tình cảm thám thiết. Nhưng ta tin tưởng có một ngày nàng sẽ cảm nhận được. Đến lúc đó, nàng có thể nhìn thấy tất cả sắc thái trên đời. Diêm xuyên an ủi. Được. Triệu A phòng cái hiểu cái không gật đầu một cái. Ngoài thiên nữ điện. Sương lớn tràn ngập. Khổng ma kha dẫn theo rất nhiều cường giả dừng lại bên ngoài thiên nữ điện. Bệ hạc. Xung quanh đã được bố trí trận pháp. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, đại trận sẽ được khởi động. Thiên nữ điện sẽ bị ngăn cách với xung quanh. Cho dù bên trong có động tỉnh lớn mấy đi nữa cũng không truyền ra ngoài. Một thần tử trịnh trọng nói. U, V, -W, w, W, M. Khổng ma kha gật đầu một cái. Lên trận. Chúng ta đi. Khổng Ma Kha ra lệnh một tiếng. Nói xong, Khổng Ma Kha dẫn theo năm cường giả đạt không tiến vào phạm vi thiên nữ điện. Các thần tử khác nhanh chóng khởi động trận pháp. Vù, xung quanh thiên nữ điện lập tức có trận pháp bao phủ. Trận pháp giống như một chiếc lồng trong xuống bao quanh thiên nữ điện. Diêm xuyên đang cùng thiên nữ nói chuyện. Đột nhiên chân mày hắn nhíu lại, nhìn về phía không trung. Hả? Sắc mặt thiên nữ cũng trầm xuống. Hai người nhất thời đứng dậy. Ẩm! Um, một cổ khí thế mạnh mẽ bắn về phía thiên nữ điện. Trong thiên điện xung quanh đó, sắc mặt bạch đế thiên, lưu cẩn, đông phương chính phái đều trầm xuống. Bọn họ nhanh chóng bước ra khỏi đại điện, về phía vị trí của diêm xuyên. Ấm! Um, một trận gió bão thổi qua. Trước mặt Diêm Xuyên triệu A phòng đột nhiên xuất hiện sáu thân ảnh. Khổng Ma Kha tiên tri Phật Đà và cả bốn cường giả thượng hư cảnh, đồng thời lạnh lùng nhìn về phía Diêm Xuyên. Khổng Ma Kha Sắc mặt Diêm Xuyên trầm xuống. Phía sau Diêm Xuyên tất cả bạch đế thiên, lưu cẩn, đông phương chính phái đều chạy tới. Tiểu súc sinh, ngươi quả nhiên đang ở đây. Nơi này không phải là đế triều đại trăng của ngươi. Nơi này cũng không cung cấp kim long khí vận để ngươi điều động nữa. Sắc mặt khổng ma kha âm trầm nói. Khổng ma kha! Ngươi cũng biết đây là nơi nào sao? Ngươi dám làm càng ở chỗ của ta sao? Triệu A Phòng đột nhiên biến sắc nói. Khổng Ma Kha nhìn về phía Triệu A Phòng nói Thiên nữ, đối với hành động hôm nay tương lai ta sẽ bù tội với nàng Tuy nhiên, ngày hôm nay, Diêm Xuyên nhất định phải chết Làm càng Triệu A Phòng nhất thời khiển trát Diêm Xuyên lại khẽ mỉm cười nói Thiên nữ, để cho ta tới đi Triệu A Phòng khẽ như mày Diêm xuyên trắng ở trước mặt thiên nữ Hiện tại đã không giống như ngày xưa Diêm xuyên sao có thể đứng phía sau nữ nhân Để nữ nhân che chở nữa Khổng ma kha Ngươi muốn giết ta sao Diêm xuyên cười lạnh nói Khổng ma kha cười lạnh nói Không sai, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết Ngươi hy vọng Bạch Đế Thiên có thể bảo hộ ngươi chu toàn sao? Nằm mơ đi! Trong một nhóm người ở đây, người có thực lực khiến khổng ma kha tán thành chỉ có Bạch Đế Thiên. Khổng ma kha có biết lưu cẩn. Dù sao những năm qua hắn đã thu thập được rất nhiều tư liệu về Đại Trăng. Đó chỉ là một lão thái giám mấy chục tuổi mà thôi. Lưu cẩn có thể tạo ra sóng gió lớn đến mức nào? Diêm xuyên cũng không nói nhiều. Hắn giơ tay đánh ra một trượng trước tiên. Hả? Không tốt. Tiên tri Phật Đại Nhất thời biến sắc. Sắc mặt khổng ma kha cũng trầm xuống, nhưng cũng không để ý lắm. Hắn cũng đánh một trượng về phía Diêm xuyên. Ẩm! Um. Trong lúc vội vã, Khổng Ma Kha không xử hết toàn lực. Nhưng Diêm Xuyên lại dùng sức hết sức. Quy lực một chữ này thật sự vô cùng to lớn. Hơn nữa, vì không muốn thương tổn thiên nữ điện, Diêm Xuyên đã áp chế tất cả dương âm về phía Khổng Ma Kha. Âm! Um, khổng Ma Kha bay ngược ra ngoài. Tiên tri Phật Đà! Khổng Ma Kha bị đánh bay ra ngoài. Bốn thuộc hạ của khổng ma kha Khổng ma kha không bị thương Hắn bay giữa không trung bị cảnh tượng như vậy làm bối rối Sao có thể như vậy được Mình là thượng hư cảnh Diêm xuyên nhiều nhất chỉ là trung hư cảnh mà thôi Diêm xuyên sao có thể đánh hắn bay ra ngoài như vậy được Ban đầu khổng ma kha cho là mình dùng tay đã có thể bóp chết Diêm Xuyên. Nhưng mình lại bị hắn đánh bay. Giết! Diêm Xuyên hạ lệnh, đồng thời xông về phía khổng ma kha. Âm! Lưu cẩn ầm ầm ném phức trần về phía một thượng hư cảnh vẫn đang đứng sưởng sờ. Bạch Đế Thiên lại bước ra phóng thẳng đến chỗ của tiên tri Phật Đà. Bạch đế thiên đã đạt tới thượng hư cảnh thập trọng. Thực lực của hắn cực kỳ hùng hậu. Chỉ trong chết mắt, hắn đã xuất hiện ở trước mặt tiên tri Phật Đà. Trong tay đánh ra một trảo. Một đạo bạch quan ầm ầm lao tới. sắc mặt tiên tri Phật Đà hoàn toàn thay đổi. Hắn lập tức lấy áo cà sa ra. Nhưng ở trước mặt Bạch Đế Thiên áo cà sa của hắn chẳng khác nào vải thường. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Quận 6 chương 32 ai hành hạ ai? X.O.S. Áo cà sa của tiên tri Phật Đà đã bị xé rát. Trảo quen còn xẹp qua ngực tiên tri Phật Đà. A Tiên tri Phật Đà hét thảm một tiếng. Lòng ngực của hắn nhất thời đã bị Bạch Đế Thiên kéo xuống một miếng thịt lớn. Sao có thể như vậy được? Cùng tiến lên. Tiên tri Phật đã kêu lên sợ hãi. sắc mặt bốn thượng hư cảnh cũng hoàn toàn thay đổi. Bọn họ nhanh chóng đánh tới. Âm, âm, âm. Bạch Đế Thiên lưu cận đối chiến năm đại thượng hư cảnh. Trong lúc nhất thời. Chiến đấu kịch liệt diễn ra Dưới va chạm cường đại Gió bão nổi lên bốn phía Những tiếng nổ không ngừng vang lên Hơn nữa bạch đế thiên Lưu cẩn đã mạnh mẽ áp Chế năm đại thượng hư cảnh Một phía khác Diêm xuyên lao thẳng tới chỗ khổng ma kha Xung quanh Diêm xuyên Những quả cầu năng lượng giống như Tinh quang đang quay vòng quanh Thân thể Diêm xuyên Những quả cầu năng lượng nhanh chóng xoay tròn, mang theo một cổ khí thế mạnh mẽ ép thẳng tới khổng ma kha. Một tay diêm xuyên cầm lấy thượng đế kiếm, một tay cầm lấy ngọc đế kiếm, lao về phía khổng ma kha. Tinh thần và kiếm khí phần quanh khiến khí thế của diêm xuyên càng tăng thêm phần hung lệ. Ngươi muốn giết chậm sao? Chậm cũng muốn giết ngươi. Khổng ma kha Đây là ngươi tự tìm Chết đi Diêm xuyên hung mảnh trùng kích tới Khổng ma kha há mồm kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy Không thể nào Bất kể nói thế nào khổng ma kha cũng không tin vào cảnh tượng ma Huyễn này Đương nhiên khổng ma kha không thể nào ngồi chờ chết Trường đao trong tay hắn liền ra ầm ầm va chạm với Diêm xuyên Âm âm âm! Âm âm âm! À, Bạch Đế Thiên giết Lão Tứ! Lão Tứ! Bên trong đại trận các bay đá chạy. Những tiếng nổ vang lên bốn phía. Cuộc giết chóc không ngừng. Một đám thượng hư cảnh đang toàn lực chém giết bên trong. Giờ phút này bên ngoài đại trận, một đám thuộc hạ khổng ma kha đang nỗ lực khiến trận pháp vững chắc. Đại trận lung lay run rảy, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Một thuộc hạ của khổng ma kha cười nói. Ha ha, nhất định là bệ hạ đang hành hạ Diêm Xuyên đến chết. Đúng vậy, bệ hạ vô địch. Hiện tại khẳng định Diêm Xuyên kêu trời không được, gọi đất không linh. Cái khốn tiên đại trận này cũng bị chấn động thành như vậy, khẳng định cuộc chiến đấu bên trong vô cùng hăng hái. Ha ha ha! Âm um, âm um, âm! Um. Xung quanh thiên nữ điện, bụi nổi lên mù mịt cát bay đá chạy. Một đám thượng hư cảnh chiến đấu khiến khốn tiên đại trận đều lay động không ngớt. Thần tử Đại Phật Đế Triều đang ổn định khốn tiên đại trận, đồng thời mặc niệm cho Diêm Xuyên. Bởi vì trong mắt mọi người, khổng ma kha nhất định đang trà đạt đám người Diêm Xuyên. Mọi người đều rõ ràng về tư liệu của Diêm Xuyên. Lần trước tại đế triều Đại Trăng, Diêm Xuyên chỉ ở vào kim long khí vận mà thôi. Mọi người chỉ cố đoán xem Diêm Xuyên sẽ kiên trì bao lâu mà thôi. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ sau... Một đám thần tử Đại Phật Đế Triều đã không bình tĩnh được nữa Không đúng Làm sao đến bây giờ vẫn chưa xong Một thần tử câu mày nói Thời điểm đám người bọn họ đang nhớ mày suy nghĩ Đột nhiên trong biển mây mù truyền đến một tiếng gầm lớn Cuồn đồ lớn mật dám làm càng ti thiên cơ tôm ta sao Tức giận trùng thiên Hùng uy trực tiếp hướng về phía thiên nữ điện. Vù vù. Vù vù. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả từ khắp nơi hội tụ lại. Không tốt. Bệ hạc, nhanh lên. Người của thiên cơ tôm đến rồi. Một thần tử cả kinh hướng về phía trong đại trận kêu lên. Đồng thời, các tôm chủ đại tôm môn được mời đến cũng nghe được tiếng gầm này. Bọn họ nhanh chóng chạy tới. Âm âm âm. Vô số tu giả bay thẳng đến thiên nữ điện. Thiên nữ điện đột nhiên trở thành một tiêu điểm. Bên trong khốn tiên đại trận. Tám thượng hư cảnh đang hung mảnh chém giết. Lưu cẩn chỉ phối hợp với Diêm Xuyên, Bạch Đế Thiên, phần lớn không được tính tới. Chủ yếu là sự cường hẳn của Bạch Đế Thiên và Diêm Xuyên. Trảo của bạc đế thiên xé nát một thượng hư cảnh. Diêm xuyên cũng sử dụng kiếm cắn rết chết một thượng hư cảnh. Một kiếm xuyên vào đầu, một kiếm xuyên tiêm. Xong kiếm vừa rút ra, thượng hư cảnh kia hoàn toàn bị chém làm từng mảnh. Đằng yêu cuốn lấy một thượng hư cảnh, khiến thượng hư cảnh kia không thể cử động được nữa. A! Thượng hư cảnh kia sợ hãi giảy ruộng. Âm. Um, rất nhiều sợi mây song thẳng về phía thượng hư cảnh kia, dường như muôn hoàn toàn xé nát thượng hư cảnh kia thành từng mảnh nhỏ vậy. Còn lại ba người. Bạch đế thiên đối chiến hai thượng hư cảnh. Diêm xuyên lại song tới đối chiến với khổng ma kha. Âm, um, âm, um, âm. Um. Đao kiếm của Diêm Xuyên, Khổng Ma Kha chạm vào nhau trùng kích phát ra tiếng nổ cực lớn. Lưu cẩn ở bên ngoài bảo vệ những người khác. Không thể nà! Ngươi làm sao có thể đột nhiên biến thành mạnh như vậy được? Khổng Ma Kha kêu lên sợ hãi. Khổng Ma Kha không phải là thượng hư cảnh bình thường. Hắn đã trở thành nhân vật cường đại. Đạt được thượng hư cảnh thất trọng. Nhưng hiện tại hắn đối mặt với Diêm Xuyên, nhất thời lại không làm gì được. Thậm chí hắn còn bị hung uy của Diêm Xuyên mạnh mẽ áp chế. Không thể nào như vậy được. Nghiệt chủng này mới bao nhiêu tuổi. Kiếm của Diêm Xuyên va chạm với đau của khổng ma kha. Sắc mặt Diêm Xuyên càng lúc càng giữ tận. Diêm xuyên gào thét một tiếng. Những quan cầu giống như những vì sao vần quanh thân thể hắn điên cuồng trùng kích vòng bảo hộ khí cương của khổng ma kha. Ẩm! Um, quan cầu giống như cối xay thịt cuốn lấy phòng ngự của khổng ma kha. Diêm xuyên mạnh mẽ áp chế khổng ma kha. Khổng ma kha, lên trời có đường ngươi không đi. Ngày hôm nay là do ngươi tự mình đưa tới cửa. Tuy rằng không thể giết chết ngươi trước mặt mọi người trong thiên hạ. Nhưng chỉ cần báo thù cho cha mẹ ta. Ta cũng sẽ không hối tiếc. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Âm âm âm. Chu thiên tinh thần tấm công mạnh mẽ đè ép phòng bảo hộ của khổng ma kha. Khổng kiếp, khốn kiếp. Khổng ma kha không cam lòng gào thét. Ngay thời khắc khổng ma kha đang giải du, đột nhiên bên ngoài truyền tới một giọng nói. Không tốt, bệ hạ, nhanh lên. Người của thiên cơ tôm đến rồi. Mơ thanh bên trong không truyền ra ngoài, nhưng âm thanh bên ngoài lại truyền vào được. Nghe thấy câu nói này, khổng ma kha nhất thời biến sắc. Đúng vào thời khắc hắn phân tâm. Trong những vì sao xung quanh diêm xuyên đột nhiên có một vì sao phá tan phòng ngự. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt khổng ma kha. Bóp! Ngôi sao kia đánh vào trên mặt khổng ma kha, phát ra một tiếng tác tai vang lên. Một tiếng tác! Sắc mặt khổng ma kha khó coi đến cực điểm. Da mặt của người thực sự còn dày hơn cả tường thành. Ngôi sao của ta đã nát, vậy mà da mặt của ngươi lại không bị rát. Diêm xuyên kinh ngạc nói. Hỗn đảng! Khổng ma kha bị xấu mặt nhất thời giận dữ. Đúng lúc này này, khốn tiên đại trận trên không trung chật xuất hiện một đào trưởng ấn lớn màu trắng rán xuống. Âm! Um, một trưởng đập xuống ép khiến tất cả biển mây mù đều sôi trào. Thần tử Đại Phật há hốt mồm ngạc nhiên nhìn lên không trung. Âm. Um, đại trưởng ấm ấm ấm ép xuống phía trên khốn tiên Đại Trận. Âm. Um, các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 6 chương 33 nơi này giao cho ta đi. Đờ. Ai trận ấm ấm vỡ vụn. Hơn 100 thần tử Đại Phật ổn định Đại Trận. Âm âm bị lực phản chấn nghiệt lưu chấn động đến mức bay ngược ra Miệng mỗi người đều phun máu tươi Phụt phụt Tất cả ngã trên mặt đất Đại trận âm âm bị phá tan Tiên nhân Chỉ có tiên nhân mới có thể phá tan đại trận từ phía bên ngoài Đây là do tiên nhân ra tay sao Một tu giả ngã xuống đất kêu lên sợ hãi Đại trận vừa vỡ ra, một đã kích cường liệt xông thẳng vào trong đại trận. Âm! Um, mọi người đang chiến đấu bên trong bị cổ khí thế mạnh mẽ này âm um, âm um, trùng kích vào hộ thân của từng người. Tất cả mọi người đều tách ra. Trong mắt diêm xuyên chật hiện lên một cảm giác cực kỳ không cam lòng. Bạch đế thiên mắt thấy có thể giết thêm một người. Nhưng không nhịn được vẫn phải tự bảo vệ mình né tránh. Ẩm. Um. Trong nháy mắt đằng yêu cũng thả một thượng hư cảnh ra. Nhanh chóng vận quanh thiên nữ và đông phương chính phái. Đề phòng hai người bị thương tổn. Vù vù. Một trận gió lớn thổi qua các bụi biến mất. Trong không trung xuất hiện một lão già mặc đào bào màu trắng tay cầm phức trần. Lạnh lùng nhìn xuống phía dưới Đó chính là Tôn Chủ Thiên Cơ Tôn, Vân Tâm Phía sau Vân Tâm có mấy chục người nhanh chóng tụ tập Trong số đó, Diêm Xuyên nhận ra Tư Mã Vân Thiên Hiện tại cũng chính là Lý Tư Lý Tư đứng ở bên cạnh Mạnh Lăng Thiên Có chút tò mò nhìn cảnh tượng bên trong Bên cạnh còn có một người nữa Đó chính là khổng đạo khâu của Thư viện khổng lỗ. Giờ phút này hắn nhíu mày nhìn xuống cảnh tượng phía dưới. Hai người đã chết. Ba người bị thương. Ngoại trừ khổng ma kha có chút chật vật, những người khác đều chịu đã kết đau đớn thê thảm. Càng ngày càng nhiều tu giả từ khắp nơi tụ tập tới. Không chỉ có đệ tử thiên cơ tung, còn có cường giả từ khắp nơi tới. Vân tâm nhíu mày, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Tiên nhân. Vân tâm có thể là tiên nhân sao? Diêm xuyên thu hồi đằng yêu kinh ngạc nhìn về phía vân tâm. Thiên nữ, ngươi không sao chứ? Vân tâm trịnh trọng nhìn về phía triệu A Phòng nói. Triệu A Phòng lắc đầu một cái. Vân tâm nhất thời nhìn về phía một đám người ngã dưới đất đang kêu rênh. Đó là hơn 100 người bị một trưởng của mình chấm thương. Tiếp đó hắn lại nhìn về phía khổng ma kha. Hai mắt vân tâm thoáng nheo lại, đang muốn đặt câu hỏi. Nhưng khổng đạo khâu đứng bên cạnh đã tiến lên hét lớn. Khổng ma kha, ngươi làm gì vậy? Ngươi có biết nơi này là chỗ nào không hả? Khổng đạo khâu khiển trát. Khổng đạo khâu quát mắng. Vân tâm nhất thời không tiếp tục mở miệng nữa. Khổng ma kha nhìn khổng đạo thâu sắc mặt vô cùng khó coi. Sau đó hắn nhìn lại đám người diêm xuyên một chút, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Thiên nữ, vân tôn chủ, đã đắc tội rồi. Khổng ma kha khe khẽ thở dài nói. Giờ phút này, rõ ràng hắn không thể tiêu diệt diêm xuyên được nữa. Đế Vương Đại Phật Ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Vân Tâm trầm giọng nói Khổng Ma Kha hiếp sâu một cái nói Đây là ân oán cá nhân giữa ta và Diêm Xuyên Ta không nghĩ tới lại kinh động mọi người như vậy Nâng oán cá nhân với Diêm Xuyên nhất định phải giải quyết tại Thiên Nữ Điện sao Sắc mặt Vân Tâm lạnh trầm nói Khổng Ma Kha nhớ nhớ mày. Khổng Ma Kha, nơi này không hoan nghênh ngươi. Vẫn mong ngươi lập tức rời đi. Triệu A Phòng lạnh lùng nói. Khổng Ma Kha còn không trở lại. Khổng Đạo Khâu nhất thời quát lên. Tuy rằng đang quát tháo Khổng Ma Kha, nhưng bất kỳ ai cũng nghe ra được hắn đang che chở cho Khổng Ma Kha. Hắn không muốn sự tình sẽ tiếp tục có chuyển biến xấu quấy rối kế hoạch của mình Vô số tu giả đứng xung quanh đều lộ vẻ tò mò Khổng ma kha vừa bị đánh vào mặt Giờ phút này trong lòng hết sức hoảng loạn Hiện tại hắn lại bị quát mắng, nhất thời trong lòng khó chịu Hắn thù hận nhìn diêm xuyên Lại cam hận nhìn một đám thần tử gặp xui xẻo do mình mang đến Cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng Đây Khổng ma kha dẫn theo một đám thần tử nhanh chóng rời đi Vân tâm rõ ràng không muốn dừng lại ở đó Nhưng khổng đạo khâu đứng bên cạnh lại mở miệng nói Vân tôn chủ Lần này có đã đắc tội ta nhất định sẽ quản giáo thật nghiêm Sau khi trở lại sẽ bảo Ma Kha tới bồi tội với Thiên Cơ Tôn. Vân Tâm nhìn khổng đạo khâu, nhíu nhíu mày, cuối cùng gật đầu một cái, không tiếp tục truy tố nữa. Thiên nữ, ngươi không sao chứ? Vân Tâm nhìn về phía Triệu A Phòng. Triệu A Phòng lắc đầu nói. Không có chuyện gì các ngươi bận cứ đi đi. Chỗ này ta sẽ tự mình thu thập. Vân tâm gật đầu một cái. Xem như nể mặt khổng đạo khâu, vân tâm dẫn theo mọi người chậm rãi rời đi. Lúc gần đi, khổng đạo khâu bất ngờ liếc mắt nhìn diêm xuyên một cái. Lý tư và mạnh lăng thiên cũng thoáng kinh ngạc, nhưng bọn họ vẫn theo vân tâm rời đi. Xung quanh chỉ còn lại cường giả của các tôn môn, các đại tôn chủ. Thiên nữ, mới vừa xảy ra chuyện gì vậy? Một công chủ kêu lên. Những người khác thi nhau nhìn lại. Triệu A Phòng nhớ nhớ mày, rõ ràng không muốn nhiều lời. Nàng đi về trước đi. Nơi này cứ giao cho ta đi. Diêm xuyên nhẹ giọng nói. Được. Triệu A Phòng ngợt đầu một cái, sau đó đi về phía một cung điện vẫn còn nguyên vẹn bên cạnh. Một đám công chủ khác nhất thời nhớ mày. Đồng thời nhìn về phía nhóm người Diêm Xuyên mà bọn họ cũng không quen biết. Diêm Xuyên đang muốn tiến lên, Đông Phương Chính Phái bỗng nhiên nói: "Diêm Xuyên các ngươi đánh hơn nửa ngày rồi, nơi này giao cho ta đi." "Sao? Nói như thế nào ta cũng là sự trưởng đặc sự sử. Chút việc nhỏ thế này còn không thể xử lý được hay sao?" Đông Phương Chính Phái chớp chớp mắt nói: Nhìn Đông Phương Chính Phái một lát, Diêm Xuyên gật đầu. Nơi đây cứ sao cho Đông Phương Chính Phái vậy? Dù sao, đối với Diêm Xuyên mà nói, mình không cần thiết giải thích với những người này. Nhưng Đông Phương Chính Phái lại cảm thấy là một cơ hội biểu hiện. Diêm Xuyên, Bạch Đế Thiên, Lưu Cẩn Tiến về phía một đại điện còn nguyên vẹn, chỉ để lại Đông Phương Chính Phái. Ngươi là người của thư viện cự lộc kia Có một tôn chủ nhất thờ nhận ra được Không sai ta chính là đại nho Đông phương chính phái Đông phương chính phái gật đầu một cái Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy Còn nữa tại sao bọn họ có thể ở lại khu vực gần thiên nữ điện Có một tôn chủ khác cao mày nói Vừa nãy xảy ra chuyện gì lẽ nào các vị còn không nhìn ra được sao? Kế hoạch tạo thần của Thiên Cơ Tôn là cuộc tỉ thí công bình do Thiên Nữ và Vân Tôn chủ làm trọng tài. Có thể có tiểu nhân lại muốn tìm lối đi tắt, muốn phá hoại sự công chính này. Đông Phương Chính Phái Há Mồm nói bậy. Cái gì? Khổng Ma Kha muốn phá hoại quy của sao? Một công chủ nhất thời giận dữ nói Không phải Trong kế hoạch tạo thần lần này Mọi người đều có cơ hội Nhưng Khổng ma kha tiểu nhân hèn hạ Lại đánh tới chủ ý lên người thiên nữ Còn âm mưu thiết lập đại trận Bao vây nơi này lại Đông phương chính phải nói Thật sao Có người nghi ngờ nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 6 chương 34 Đông Phương Chính Phái nói xấu không biết xấu hổ Đờ! Ươm nhiên ta là người đọc sách ta sao có thể nói dối được Đông Phương Chính Phái nhất thời nghiêm sắc mặt nói Mọi người tê nghi ngờ nhìn về phía Đông Phương Chính Phái Vậy ngươi nói khổng ma kha muốn làm sao phá hoại quy của bao vây nơi này lại là được sao? Hắn làm sao ép thiên nữ đáp ứng được? Có người cao mày nói. Các vị còn không nhìn ra được sao? Đại trận đều đã nhốt lại rồi. Nếu không phải Diêm Xuyên và ta ở đây thiếu chút nữa đã để cho khổng ma kha thực hiện được âm mưu của mình rồi. Đông Phương chính phái nhất thời kêu lên. Thiếu chút nữa thực hiện được âm mưu của mình. Chẳng lẽ muốn dùng sự thuần ca. Hơn. Y. E. T. Cơn. U. Rơn. Quy. Quy. Ai. Thiên nữ để uy hiếp sao? Có người bỗng nhiên nghĩ tới. Thuần khiết. Thuần khiết của thiên nữ. Khổng ma kha muốn làm chuyện cầm thú sao? Nhất thời, rất nhiều tu giả đều lộ vẽ phẫn nộ. Đông phương chính phái đang đắc ít, đột nhiên cảm giác không đúng. Hình như quan hệ giữa diêm xuyên với thiên nữ không minh bạc. Nếu mình tiếp tục đề tài này nữa, chẳng phải sẽ làm hỏng danh tiếng của thiên nữ sao? Như vậy không phải sẽ có lỗi với Diêm Xuyên sao? Không được, nhất định phải bảo vệ danh tiếng của thiên nữ. Đông Phương chính phải lập tức kêu lên. Không phải, không phải là các ngươi nghĩ đâu. U, V, K, W, M. Thật ra, khổng ma kha có bí pháp ác độc luyện người thành con rối. Hắn muốn khống chế thiên nữ mà thôi. Đông Phương chính phải nói Bí pháp khống chế người khác Sao có thể có loại bí pháp này được Nhất định là hắn muốn dùng sự thuần khiết của thiên nữ để uy hiếp Có người không tin nói Người kia nói chuyện Rất nhiều người đều phụ họa theo Đông Phương chính phải có chút trợn tròn mắt Bọn họ không tin Làm sao bây giờ Thấy dáng vẽ mọi người căm phẫn sụp sôi, Đông Phương chính phái cắn răng, lại tung một tin tức giống như bom. Ây, ngươi thật sự đã hiểu sai rồi. Khổng ma kha thật sự chỉ muốn sử dụng bí pháp ác độc mà thôi. Còn sự thuần khiết của thiên nữ, điều đó không có khả năng. Bởi vì, Đông Phương chính phái làm bộ mặt khó xử. Bởi vì cái gì? Mọi người đều nhìn về phía đông phương chính phái. Bởi vì khổng ma kha, hắn chính là Nam Phong. Đông phương chính phái cắn răng nói. Mọi người. Nam Phong. Mọi người mờ mịt không hiểu nhìn về phía đông phương chính phái. Đương nhiên. Thời điểm trước kia hắn nhốt chúng ta lại, hắn còn nói hắn coi trọng ta. Hắn nói chờ mọi chuyện kết thúc. Hắn sẽ bắt ta trở về làm phi tử Thiếu chút nữa hắn đã dọn khiến ta phát ớ Đông Phương chính phái mặt dày nói Mọi người thấy thấy bộ dạng Đông Phương chính phái như vậy Mỗi người đều trường mắt lên Ngươi ố sao Ta mới ớ đây Với thân hình béo như heo của ngươi Khổng Ma Kha sẽ để ý sao Hơn nữa Lúc đó khi khổng ma kha ở bên trong đại trận Còn nhắc qua tên của mấy người Cái gì tôn chủ phong huyết tôn Cái gì tôn chủ chân ngã tôn đều là mục tiêu săn gái kế tiếp của khổng ma kha Đông phương chính phái tiếp tục nói những lời buồn nôn Cái gì Đồ vô sĩ Trong đám người kia nhất thời truyền đến hai tiếng gầm lớn Mọi người nhìn lại Bên trong đám có hai người tức giận mặt đỏ tới mang tai Ánh mắt đông phương chính phái sáng lên Hóa ra là tôn chủ phong huyết tôn Còn có tôn chủ chân ngã tôn nữa Những ngày kế tiếp Hai vị vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn Khổng ma kha quả thực không phải là người Tiểu tử Ngươi nói nhăn nói cội gì đó Hai người nhất thời tức giận nói. Đông phương chính phái tỏ ra bị tổn thương nói. Không phải ta nói. Là khổng ma kha nói. Ta và các ngươi đều là đồng bệnh tương liên. Ngươi nên hiểu rõ không ai tự nhiên lại đi nói xấu mình cả. Đúng là sở thích của khổng ma kha kia thực sự khiến người ta buồn nôn. Hai vị hãy bảo trọng. À à, à à đồ khốn. Tôn chủ phong huyết, tôn cam hận nói. Ừ, đúng rồi ta nhớ khổng ma kha còn nói. Người hắn coi trọng, còn không có ai là không chiếm được. Hai vị cẩn thận. Cùng vui cùng nỗ lực. Đông phương chính phái một mặt ai tháng nói. Cùng vui cùng nỗ lực. Mấy chục tôn chủ nghĩ đến lời đông phương chính phái nói. Đều giật mình một cái. Các vị vẫn nên cẩn thận nhiều hơn. Khổng Ma Kha có một đám nanh vuốt chuyên môn vơ vét xung quanh cho hắn. Đông Phương chính phái kêu lên. Bỗng nhiên, một tu giả giật mình. Không đúng ta nhớ ra rồi. Gần đây một thuộc hạ của Khổng Ma Kha thường xuyên loanh quanh bên ngoài khu vực của ta. Người kia vừa mở miệng, ánh mắt của mọi người đều xoay chuyển Đông phương chính phái cũng tỏ ra lo lắng nói “Vị đạo hữu này tự cầu nhiều phút đi Đông phương chính phái vừa nói một câu tự cầu nhiều phút Đã khiến tu giả kia sợ hãi đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh Khổng ma kha, ngươi đúng là kẻ biến thái Tu giả kia căm hận kêu lên Dường như đã phải hứng chịu sỉ nhục lớn là vậy Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn về phía của hắn Đều biến thành đồng tình Đến lúc này Đông Phương chính phái đã hoàn toàn yêu ma hóa hình tượng khổng ma kha trong lòng mọi người Khổng ma kha chính là một nam phong Có thể tưởng tượng được sau khi khổng ma kha biết được tin tức này Hắn sẽ tức giận phun ra bao nhiêu máu 4 ngày sau, tại trụ sở Khổng Ma Kha, phía Nam Thiên Cơ Tôn. Khổng Ma Kha nhìn tiên tri Phật đã đứng bên cạnh. Tiên tri, thương thế của ngươi thế nào rồi? Khổng Ma Kha hỏi. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Thần đã đỡ hơn nhiều. Ha ha, Bạc Đế Thiên không thể tưởng tượng được. Những năm qua, thực lực của Bạch Đế Thiên lại cường đại đến như vậy, thượng hư cảnh thập trọng. Thần ở trước mặt hắn, miễn cưỡng chống đỡ cũng khó khăn. Tiên tri Phật đà cười khổ nói. Hiếp sâu một cái, khổng ma kha gật đầu nói. Những năm này Diêm Xuyên thật sự đã gặp may mắn. Bệ hạ, gần đây chúng ta đã phân tán mọi người đi khắp nơi. Nhưng không hiểu sao đều sự công kiếp. Tiên tri Phật Đà Hiếu Kỳ nói. Khổng Ma Kha nhớ mày gật đầu một cái. Đúng vậy, lúc đầu trẩm còn tưởng do Diêm Xuyên dở trò ủi. Nhưng sau mấy chục lần bị công kiếp không thể giải thích được ta mới phát hiện. Đây không thể nào là bố trí của Diêm Xuyên. Bởi vì người công kiếp chúng ta. Phân bố tại các châu trong thiên hạ không thể nào là thế lực ẩn nấu của Diêm Xuyên được. Vậy vì sao? Tại thiên nữ điện chúng ta căn bản không chiếm được lợi ích. Tại sao chúng ta lại bị khắp nơi xa lánh như vậy? Không rõ. Người bị thương đều nói, đối phương vừa nhìn thấy mình liền phẫn nộ công tâm, căn bản không giải thích dư thường. Trong lúc hai người đang bàn luận về chuyện thần tử Đại Phật bị công kiếp không thể giải thích hết đường xoay sở. Chợt bên ngoài điện truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Bệ hạ, bệ hạ. Rất nhanh, một nhóm người nâng một quan viên máu me be bét khắp người xông vào đại điện. Á Khanh, ngư thế nào vậy? Khổng ma kha nhanh chóng tiếng lên. Quang viên trọng thương kia mặt đầy huyết nói. Bệ hạ, thần không có năng lực. Thần mới đi tới phong huyết tôm, cầu kiến tôm chủ phong huyết tôm. Nhưng tôm chủ phong huyết tôm kia một lời cũng chưa nói, liền ra tay đánh nhau với thần. Trong lúc hoảng hốt thần vội vàng thoát ra, chưa kịp hoàn thành sứ mệnh của bệ hạ, không thể chiêu hàng tôm chủ phong huyết tôm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z Quận 6 chương 35 Đông Phương Chính Phát Một thân chính khí Tò Rên mặt khổng ma kha co rúm lại Cuối cùng hắn vẫn an ủi Á Khanh cực khổ rồi Nghĩ ngơi cho tốt đi Vâng Mọi người lui ra Chỉ lưu lại một mình tiên tri Phật Đà Hai người hai mặt nhìn nhau Nhất thời trong lòng hoảng hốt Nhất định phải điều tra rõ ràng Xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Khổng ma kha phẫn nộ gầm lên Vâng Báo cung chủ ngưng thuấy cung cầu kiến Ngoài điện truyền đến tiếng bẩm báo Ồ Mã đạo khôn. Sao hắn lại tới đây Không phải bảo hắn ở trong bóng tối giúp vệ hạ đoạt giải nhất sao Tiên tri Phật Đà Cao Mày nói Truyền cho hắn đi vào Trên mặt khổng ma kha cũng mờ mịch không rõ Rất nhanh, mã đạo khôn đã tiến vào đại điện Mã đạo khôn vừa vào đại điện, nhất thời bái lạy nói Bái kiến bệ hạ Đạo khôn Sao ngươi lại tới đây? Khổng ma kha Cao Mày nói Bệ hạ thần nghe nói được một vài tin tức không có lợi đối với bệ hạ. Còn cả việc thần thử của bệ hạ gặp nhiều lần đã kích khiến thần không thể không đến. Vẽ mặt mã đạo khôn lo lắng nói. Ồ, ngươi biết nguyên nhân sao? Khổng ma kha trường mắt một cái nói. Vâng, bệ hạ. Người đã bị viêm xuyên nói xấu. Hiện tại tôn chủ các tôn sợ ngày như sợ rắn rết. Mã đạo khôn lo lắng nói. Diêm xuyên. Nói xấu ta. Chuyện gì xảy ra? Khổng ma kha cao mày nói. Nói xấu. Một lời nói xấu đã có thể khiến các đại tôn chủ nhất trí đối phó với mình. Rốt cuộc hắn đã nói xấu gì vậy? Diêm xuyên sai đông phương chính phái, Nói xấu ngài Ngài Mã Đạo Khôn nhất thời không biết phải nói như thế nào Ngươi cứ nói trẩm tha tội cho ngươi Khổng Ma Kha lo lắng nói Nói ngài là Nam Phong Mã Đạo Khôn nhìn về phía Khổng Ma Kha Thậm chí trong ánh mắt còn có một tia hiếu kìa Nam Phong Khổng Ma Kha nhất thời không hiểu ngay người suy nghĩ Nhưng rất nhanh, khổng ma kha đã có phản ứng. Hắn đột nhiên gầm lên. Cái gì? Đồ khốn tặc tử chậm muốn tiêu diệt cử tộc nhà ngươi. Một tiếng này, khổng ma kha thậm chí rốn lên. Mã đạo không lặp lại đầu đuôi những lời đông phương chính phái đã nói ngày ấy. Âm! Um, hai mắt khổng ma kha vàm đỏ đầy tia máu. Hắn đánh một chưởng vỏ nát ghế dựa bên cạnh. Nam Phong. Còn coi trọng tên đông phương chính phái béo như heo kia. Còn muốn cướp giật con heo béo trở lại làm phi tử. Nghe thấy vậy khổng ma kha thực sự kiếp động muốn hột máu. Chẳng trách. Tiên tri Phật Đà cười khổ nói. Chẳng trách những công chủ này nhìn thấy người của Đại Phật Đế Triều. Đều giống như nhìn thấy rắn rết Lời nói xấu này quá hạ lưu cũng quá xấu xa Giờ phút này khổng ma kha vừa cảm thấy buồn nôn Lại vừa muốn lập tức giết chết diêm xuyên và đông phương chính phái Bệ hạ không có là tốt rồi Mã đạo khôn thầm hít sâu một hơi Cái gì? Ngay cả ngươi cũng nghi ngờ trẩm sao Khổng ma kha cả giận nói Không, không, thần chỉ muốn làm sao hóa giải được lời nói xấu này. Mã Đạo Khôn lập tức nói, Hừ, khổng ma kha đang nổi nóng. Mã Đạo khôn và tiên tri Phật đã đều hiểu rõ cho nên không để ý tới tiếng hừ lạnh của khổng ma kha. Bệ hạ kế hoạch tạo thần sát tới. Chúng ta nhất định phải loại bỏ lời nói xấu này mới được. Tiên tri Phật Đà lập tức nói. Vậy các ngươi nói phải làm sao bây giờ? Khổng ma kha cao mày nói. Bệ hạ, lần này thần tự ý đến đây, chính là muốn giải quyết phần nói xấu này. Nếu để bệ hạ làm sáng tỏ, rõ ràng khiến những công chủ này khó có thể hoàn toàn tin tưởng được. Cho nên, thần cảm thấy, để thần đứng ra làm sáng tỏ cho bệ hạ là tốt nhất. Đồng thời để bệ hạ chỉ trích dụng tâm hiểm ác của Diêm Xuyên một chút. Khiến những công chủ này xoay ra đề phòng đối với Diêm Xuyên. Mã Đạo Khôn nói. Được. Khổng Ma Kha gật đầu một cái. Bệ hạ. Chờ sau khi Mã Đạo Khôn giải thích xong. Thần lại dẫn những người này. Đến thăm những trụ sở công môn đã công kết chúng ta. Một mặt lấy lại công đạo cho người của chúng ta Lại đúng lúc đặt xá lỗi lầm của bọn họ Xem như thu mu ân tình Kết một phần thiện duyên Chuẩn bị sẵn sàng để bệ hạ thu phục bọn họ Tiên tri Phật đã nói Được Việc này cứ giao cho các ngươi xử lý đi Khổng ma kha gật đầu một cái Vâng Hai người rời khỏi đại điện Mà đứng trong điện, khổng ma kha nhớ lại một chút về dáng vẻ béo như heo của đông phương chính phái. Nhất thời sắc mặt hắn co quát một trận. Con heo béo kia lại nói mình muốn nạp hắn làm phi. Trẩm nhất định phải diệt cử cục nhà ngươi. Trong mắt khổng ma kha đầy căm phận nói. Động tác của mã đạo khôn cực nhanh. Trong thời khắc tôn chủ vô số tôn môn đã yêu ma hóa khổng ma kha đạt được cao trào. Mã đạo khôn đúng lúc đứng ra làm sáng tỏ cho khổng ma kha. Đồng thời hắn chỉ đầu mâu về phía đông phương chính phái. Nói người này đê tiện vô sĩ đến cực điểm. Một sơn cốt bên ngoài thiên cơ tôn. Nhâm thử trước đây không lâu bị khổng ma kha thương tổn. Đã được một đám chuột tìm hiểu tin tức tới báo cáo. Ha ha, khổng ma kha. Ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Nam Phong. Tên Đông Phương chính phái này quả nhiên cũng là người của chúng ta. Nhâm thử hương phấn nói. Mối thù bị thương trước đây không lâu vẫn còn chưa phai trong ký ức của Nhâm thử ký Tuy rằng nhâm thử là kẻ nhát chết nhưng tâm nhãn cũng cực nhỏ. Nhìn thấy khổng ma kha ăn phải quả đắng tất nhiên hắn lập tức cười trên sự đau khổ của người khác. Chức chức! Một con chuột mập mạc lại bẩm báo. Nhâm thử nghe con chuột lớn bẩm báo con mắt lại xoay chuyển. Tiên tri Phật Đạt dẫn theo một nhóm người đến thăm trụ sở các đại tôn môn sao. Lẽ nào hắn muốn lại bỏ lời nói xấu lần này? Mã đạo khôn làm thanh minh hộ cho khổng ma kha sao? Ha ha, thời điểm báo thù của thử gia đã tới. Tiên tri Phật đà. Dám làm tổn thương trứng của thử gia. Ngươi đuổi theo ta nhiều ngày như vậy, còn nói với ta cái gì là trong vạn ác dâm dẫn đầu? Phi, ngươi cứ chờ xem thử gia có hại chết ngươi hay không? Trong mắt nhâm thử lộ ra một ti thù hận. Chủ sở phong huyết tung. Giờ phút này bên trong một gian đại điện có một đám tu giả đang đứng. Mọi người nhìn về phía một người cầm đầu. Tôn chủ phong huyết tung, ngươi tìm chúng ta tới làm gì? Cái gì mà chuyện lớn sinh tử vinh nhuột? Mọi người nhớ mày nhìn về phía nam tử dẫn đầu. Nam tử dẫn đầu nhìn mọi người nói Kính chào các vị tôn chủ Hôm nay ta mời mọi người đến đây cũng không phải là ý của ta Ta cũng chỉ nhận sự ổ thác của người khác Hơn nữa lần này liên quan đến chuyện vinh nhục của chúng ta Chúng ta nhất định phải cùng nhau đối mặt mới được Ồ Chính công chủ trong điện đều nhớ mày nhìn về phía công chủ phong huyết tôn. Mà đúng lúc này từ trong thiên điện có một tu giả mặt thanh vào đi ra. Đó chính là nhâm thử. Vẫn để nhâm điện chủ nói đi. Phong huyết tôn chủ ngưng trọng nói. Nhâm thử ngực đầu một cái. Sau đó hắn nhìn mười tôn chủ cường đại này. Mọi người đồng thời nhìn về phía nhâm thử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr Quận 6 chương 36 nhâm thử trả thù N. Hôm thử hiếp sâu một cái nói Ta và tôn chủ phong huyết tôm có chút giao tình Cho nên ta đặc biệt tới để thông báo cho tôn chủ phong huyết tôm một tiếng Sau đó tôn chủ phong huyết tôm nói muốn mọi người cùng nhau đối mặt Cho nên tôn chủ phong huyết môn mới mời mọi người tới đây. Rốt cuộc là có chuyện gì? Một tu giả toàn thân mặc y phục màu đỏ kêu lên. Nhâm thử nhìn hắn một cái nói. Tôn chủ xích hồng. Thật đúng như lời đồn. Tính tình tôn chủ thật nóng nảy. Ha ha, trước tiên ta tự giới thiệu mình một chút. Ác các vị có thể có người nhận ra ta không? Chân mày xích hồng tôn chủ nhíu lại nói Ngươi là ai? Có người nhận ra được nói Ngươi là điện chủ nhâm thần điện thánh địa thần tôn Nhâm thử Đúng vậy Nhâm thử ngật đầu một cái Nhâm thử ngật đầu Xích hồng tôn chủ đứng bên cạnh khẽ nhíu mày Dù sao Đối với mọi người mà nói, thánh địa đều cao hơn trung vị Tô môn một phẩm cấp. Điện chủ thánh địa mở miệng độ tin cậy vẫn tương đối cao. "Nhâm điện chủ, rốt cuộc có chuyện gì?" Có người mở miệng nói. Hít sâu một cái, Nhâm thử nói: "Hẳn các vị còn nhớ rõ chuyện 8 ngày trước tại Thiên Nữ điện." "Ha ha ha, đương nhiên nhớ kỹ." Đông Phương chính phải nói xấu khổng ma kha. Nhưng lại khiến Tông Chủ Tông Môn buồn nôn không chịu được. Náo loạn gây ra bao nhiêu chuyện nực cười. Xích Hồng Tông Chủ cười nói. Nói xấu. A nhâm thử lộ ra một nụ cười khinh thường. Sao? Mọi người nhớ mày nhìn về phía nhâm thử. Thư viện cự lộc và thư viện khổng lỗ là thư viện cổ nhất trong thiên hạ. Bất kỳ đại nho nào của thư viện cự lộc mà không phải là một thân hạo nhiên chính khí. Những nho tu như bọn họ coi trọng nhất vẫn là danh tiếng của chính mình. Chẳng lẽ Đông Phương chính phái lại tự mình nói xấu người khác sao? Điều này đối với hắn có lợi ích gì? Nhâm thử nói. Ách! Hắn là đại nho, lại là người đọc sát. Tuy rằng ta chưa từng gặp hắn. Nhưng thanh danh của hắn tại Thánh Địa Thần Tôn Ta vẫn rất cao. Người này một thân chính khiết chưa bao giờ nói lời nào giả dối. Hắn lại là hậu nhân của người sáng lập Thư Viện Cự Lục, hậu nhân của Đông Phương Bất Bại. Hắn sẽ tự bôi đen chính mình sao? Vẽ mặt nhâm thử đầy khẳng định nói. Chân mày mọi người nhớ lại, rõ ràng có một chút dao động. Nhưng, ba ngày trước, cung chủ ngưng thuế, Mã Đạo Khôn đã tự mình làm sáng tỏ cho Khổng Ma Kha. Mã Đạo Khôn cùng Khổng Ma Kha lại có mối thù giết con. Hơn nữa trước đây Khổng Ma Kha căn bản không có lời đồn đại nào về những tin tức như vậy cả. Xích Hồng Tôn chủ cao mày nói. Ha ha ha, lời đồn đại. Tin tức như vậy, Khổng Ma Kha sẽ để truyền đi sao? Nhâm thử khinh thường nói Mọi người nhớ mày nhìn về phía nhâm thử Không biết các vị có biết hay không Cách đây không lâu ta đã bị tiên tri Phật đà truy sát Nhâm thử trầm giọng nói Việc này ta biết Lúc đó ta còn tận mắt nhìn thấy tiên tri Phật đàm một đường truy sát ngài Không chỉ ta hẳn là rất nhiều tôn chủ cũng biết Dù sao, lúc đó các ngươi đã dằn co suốt mấy ngày Phong huyết Tôn Chủ nói Lẽ nào ngươi cũng bị Khổng Ma Kha co trọng Xích Hồng Tôn Chủ trường mắt kinh ngạc nói Nhâm Thử lắc đầu nói Đương nhiên không phải là ngày ấy ta phá hỏng chuyện tốt của Khổng Ma Kha và Mã Đạo không mà thôi A! Mọi người kinh ngạc nói Các người biết không, Mã Đạo Khôn và Khổng Ma Kha có thù không đợi trời chung, Mã Đạo Khôn làm sao lại nói chuyện hộ Khổng Ma Kha được? Nhâm Thử khinh thường nói, Tại sao? Trong lòng mọi người đã có đáp án, nhưng vẫn còn có chút không tin. Uy, thật ra trước đây không lâu, ta đã tận mắt nhìn thấy Khổng Ma Kha làm thế nào để chinh phục Mã Đạo Khôn. Bởi vì điều này, nên ta mới bị tuy sát trăm vạn dặm. Lúc đó khổng ma kha vội vàng mặc quần áo. Bởi vậy mới để cho nanh vuốt của hắn là tiên tri Phật đà đuổi giết ta. Muốn giết ta diệt khẩu. Cũng may cuối cùng ta đã trốn thoát. Nhâm thử nói. Mọi người. Các tôn chủ cảm thấy ớn lạnh. Đây là thật hay giả vậy? Khổng ma kha chinh phục mã đạo khôn. Nghĩ tới đây tất cả mọi người đều cảm thấy tóc gáy dưỡng đứng. Không đúng. Ngày hôm qua tiên tri Phật đã vừa đến thăm ta. Thậm chí hắn còn nói sẽ xóa bỏ thù hận giữa chúng ta. Một công chủ câu mày nói. Nhâm thử cười lạnh một hồi nói. Đúng vậy. Khổng Ma Kha đã từng làm như vậy đối với Mã Đạo khôn. Hẳn là hắn sát xuống tay với ngươi rồi. Cái gì? Tôn chủ kia nhất thời phẫn nộ quát lên. Còn nữa? Các vị, thật ra, lúc đó thời điểm ta phá hỏng chuyện tốt của Khổng Ma Kha ta đã nghe được tên của các vị. Bởi vậy ta mới tụ tập các vị lại đây. Chẳng lẽ các vị không cảm thấy... Mình tốn lãng hơn người thường rất nhiều sao? Nhâm thử nói Lẽ nào lại như vậy? Xích Hồng Tông chủ nhất thời phẫn nộ Đại Nho cũng sẽ không dùng một lời nói để bôi nhỏ danh tiếng của chính mình Nhâm thử ta lại là điện chủ thánh địa thần Tông Ta sao có thể đi lừa các ngươi? Các ngươi đều bị khổng ma kha lừa rồi Lời nói của nhâm thử đầy ý vị sâu xa. Lông mày mọi người đều nhăn thành một chữ xuyên. Các ngươi đấu không lại tiên tri Phật đà. Ôi! Nhâm thử nhìn mọi người thở dài. Báo! Ngoài điện nhất thời truyền đến một tiếng thông báo. Đi vào! Phong huyết Tôn Chủ Cao mày nói. Rất nhanh, hai tên đệ tử đi vào. Tôn Chủ Cao. Đây là đệ tử của xích hồng tôn chủ cầu kiến. Một người trong đó kêu lên. Đồ nhi, sao ngươi lại tới đây? Xích hồng tôn chủ cao mày nói. Tôn chủ, hôm nay tiên tri Phật đã đến cầu kiến. Chúng ta nói ngài không ở trong tôn môn. Nhưng, hắn vẫn lưu lại một bức thư cho ngài. Đệ tử kia kêu lên. Ha ha, sát tâm không giảm. Nanh vuốt cũng làm hết chức trách rồi. Nhâm thử cười lạnh nói. Xích hồng tôn chủ tính khí nóng nảy, nhất thời liền xong tới, lấy lá thư do đệ tử đưa tới xé ra ngay tại chỗ. Hổn đảng, sao có thể như vậy được? Tên thất phu tiên trì kỳ đâu? Xích hồng tôn chủ giận dữ nói. Ác hình như lúc đó đã chạy tới chân ngã tôn rồi. Đệ tử kia kêu lên. Đồ khốn, hắn đi tới tôn môn của ta sao? Trong đại điện lại có một tôn chủ tức giận nói. Báo. Ngoài điện lại có một đệ tử ngoại tôn khác tới bẩm báo. Đồng dạng cũng là tin tức của tiên tri Phật Đà. Nhâm thử đứng bên cạnh trong lòng hắn thầm cười lạnh. Thử gia đã phân tiết ra con đường của ngươi, mới mời tất cả đám tôn chủ bọn họ tới đây. Hừ tiên tri Phật đà. Sau này có ngươi chịu tội rồi. Những tiếng bẩm báo suối quẩy không ngừng truyền đến. Một đám tôn chủ, sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Đồng thời toàn thân bọn họ đều toát mồ hôi lạnh. Thời điểm bình thường sở thiết này của khổng ma kha có thể xem như một chuyện cười. Nhưng rơi vào trên người mình, muốn cười cũng không đơn giản như vậy. Mỗi người bọn họ đều đã đạt được thượng hư cảnh. Trong lòng tất cả bọn họ đều cảm thấy buốt lạnh, thậm chí da đầu cũng tê dại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 6 chương 37 quét dọn giường chiếu chờ ngày. Ô, y, các vị, lời tại hạ nói đến đây là hết. Làm sao hóa giải, vẫn mong các vị tự mình cẩn thận vậy. Nhâm thử khe khẽ thở dài nói. Báo Tôn Chủ Tiên Tri Phật Đà cầu kiến. Lại một đệ tử xông vào đại điện. Cái gì? Tôn Chủ Phong huyết Tôn nhất thời biến sắc. Nhất thời tôn chủ phong huyết tôn nghĩ tới, ngày ấy đông phương chính phái hình như đã đặc biệt nhắc nhở mình. Chỉ cần là người khổng ma kha co trọng, không có người nào không chiếm được. Tôn chủ phong huyết tôn nhất thời tức giận, sắc mặt biến thành màu gan heo. Con lừa ngốc muốn chết. Phong huyết tôn chủ tức giận nói, mọi người trong đại điện cũng đều căm phẫn dân trào. Tiên tri Phật Đà lại là một nanh vuốt vô cùng hữu dụng của khổng Ma Kha. Hắn không chỉ có thực lực cao thơm trí tuyển cũng bất phàm. Có thể nói hắn là một kẻ hữu dụng hữu mưu. Có vẻ như quá trình mã đạo khôn bị chinh phục chính là do tiên tri Phật Đà một tay bày ra. Các vị, nhâm thử cuối cùng lại thêm một mồi lửa. Mọi người nhất thời cảm thấy trước mắt tâm tối. Giết chết tên biến thái này. Trong mắt xích hồng tôn chủ đỏ ửng nói. Được. Một đám tôn chủ đồng thời quát lên. Chủ sở phong huyết tôn. Tiên tri Phật đà dẫn theo 10 tên đệ tử đứng bên ngoài quảng trường. Trong đó có một đệ tử cao mày nói. Sư tôn. Chúng ta liên tiếp chạy tới sáu trụ sở tôm môn. Các tôm chủ đều không có trong tôm môn. Liệu có thể lại xảy ra vấn đề gì hay không? Tiên tri Phật Đà Lắc đầu nói. Sẽ không đâu. Mấy tôm môn chúng ta đi lúc trước không phải rất bình thường sao? Bình tĩnh đừng nóng. Làm việc cho bệ hạ là phức khí của các ngươi. Giờ phút này nếu như có thể kết thiện duyên, chính là lập công cho Đại Phật đế triều. Vâng, một đám đệ tử cố gắng trấn tĩnh tâm tình của mình. Tuy tâm tình của 10 tên đệ tử bình tĩnh lại, nhưng trong lòng tiên tri Phật đà lại có chút buồn bực. Liên tục vồ hụp 6 lần, hy vọng chỉ là trùng hợp thôi. Trên ngọn núi bên cạnh đã được thiết lập trận pháp Khiến người bên ngoài không nhìn rõ vào bên trong Nhưng trên núi lại có thể nhìn thấy phía dưới Nhâm thử dẫn theo mười đại tôn chủ nhìn về phía đám người tiên tri Phật đà bên dưới Mười đại tôn chủ, mỗi người đều mặc đỏ tới mang tay, hai mắt phun lửa nhìn xuống phía dưới Con lừa ngốc này quả nhiên có lá gan không nhỏ Chúng ta cùng đi vết hắn Xích hồng tôn chủ nhất thời kêu lên. Chờ một chút. Nhâm thử bỗng nhiên kêu lên. Mọi người nhìn về phía nhâm thử. Các vị ta biết các vị khẳng định còn có một tiêu nghi ngờ đối với tại hạ. Nhâm thử mở miệng nói. Nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì? Xích hồng tôn chủ nhất thời không hiểu nói. Tuy rằng chính người khác đang nổi giận. Nhưng vẫn còn một phần bình tĩnh. Nói vậy hẳn các vị đều hiểu rõ. Mục đức tiên tri Phật đã đi tới trụ sở công môn của các vị và tới đây là thế nào? Vậy không bằng để tôn chủ phong huyết tôn xuống lá mặt lá trái một phen tự mình hỏi cho rõ ràng. Các vị thấy thế nào? Nhâm thử hỏi. Ồ! Mọi người bất ngờ nhìn nhâm thử. Những người lúc trước còn có nghi ngờ. Hiện tại thấy thái độ của nhâm thử thẳng thắng như vậy. Nhất thời nghi ngờ đã giảm đi hơn nữa. Có gì phải hỏi chứ. Cứ dết tên biến thái này là được. Xích hồng tôn chủ nhất thời quát lên. Nhâm thử kiên định lắc đầu một cách nhìn về phía tôn chủ phong huyết công nói. Ta biết tôn chủ phong huyết tôn không muốn nói chuyện với hắn. Nhưng vẫn mong tôn chủ thay mọi người tìm một chút chứng cứ. Sau khi xuống đó tiên tri Phật Đà nhất định sẽ nói những lời vòng vo với tôn chủ. Nếu như tôn chủ không muốn nhiều lời thì trực tiếp tự hỏi một câu. Tôn chủ cứ hỏi thẳng hắn có phải khổng ma kha muốn thu ta làm phi hay không? Tất cả chỉ cần hỏi có phải muốn thu tôn chủ hay không là được. Có kết quả lập tức rời đi. Mặt tôn chủ phong huyết tôn liền tỏ ra giận dữ và xấu hổ. Hỏi câu này sao? Ai có thể mở miệng nói như vậy được? Tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt của các tôn chủ kia. Đầy mong chờ còn có phần đồng lòng căm phẫn. Tôn chủ phong huyết tôn vì tìm chứng cứ sự thực. Cuối cùng đành gật đầu. Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người tôn chủ phong huyết tôn bay xuống. Hắn cũng không biết vừa rồi trong lời nói của nhâm thử lại chơi một lời nói sắc bén. Nhâm thử nhất mạnh vấn đề chỉ có một nhưng cũng có thể bổ sung một vấn đề khác. Mọi người đều chăm chú nhìn chầm chầm xuống phía dưới. Tôn chủ phong huyết Tôn vừa hạ xuống tiên tri Phật Đà nhất thờ nhìn thấy trong mắt liền sáng ngời. Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời kia, tôn chủ phong huyết Tôn lại càng thêm căm ghét. Tiên tri ra mắt tôn chủ phong huyết Tôn. Tiên tri Phật Đà cười tiến lên một bước. Kính chào tiên tri Phật Đà. Ngươi đến có chuyện gì sao? Tôn chủ phong huyết tôn nhận nhịn cam ghét nói Tại hạ thay mặt bệ hạ của ta đến đây Tôn chủ phong huyết tôn không mời ta vào trong ngồi một chút sao Tiên tri Phật đà khát khí nói Tôn chủ phong huyết tôn cao mày Không cần tiên tri Phật đà ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề Ồ, mời tôn chủ phong huyết tôn cứ nói Tiên tri Phật Đà cảm thấy có chút nghi hoặc. Có phải khổng ma kha muốn thu ta? Tôn chủ phong huyết tôn hỏi. Hắn chỉ có thể nói đến chỗ này. Đoạn sau làm phi dù hắn cố gắng thế nào cũng nói không nên lời. Không nói một đám tôn chủ phía sau đang nhìn chầm chầm còn có không ít đệ tử trong tôn môn của mình cũng đang ở đây.